Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 160 đến 2 Thân phận nữ nhân bị đoán được hay E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nhạc vô ưu Nam nhân mở miệng trong giọng nói không giấu nổi lo lắng Sau đó, đồng nhạc nhạc cảm thấy trên trán mình có một bàn tay ấm áp đặt lên Thấy Lan Lăng Thiểu Giác đang thăm dò nhiệt độ của mình. Đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt. Lập tức nhớ lại tình huống hiện tại của bản thân. Nghĩ tới đây. Đồng nhạc nhạc cũng không rảnh hàn huyên gì gì đó với Lan Lăng Thiểu Giác. Hé mở làn môi hồng cuống quýt nói. Vương ra. Mô tải không sao. Mô tải nhớ còn có chút việc gấp. Nếu như vương gia không có căn giảm chuyện gì nữa Ngô Tài xin được cáo lui trước Vừa nói rứt lời Đồng nhạc nhạc không đợi lan lăng thiểu giác trả lời Lập tức xoay người về phía tiểu viện tử của mình vội vã rời khỏi đó Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của đồng nhạc nhạc Vội vã biến mất trong tầm mắt chính mình Giáng vẻ đó Giống như phía sau có rượt đuổi theo ấy vậy, Lan Lăng tiểu giác nhíu mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu nhạc tử này, hôm nay rốt cuộc bị sao vậy? Vội vội vàng vàng. Lan Lăng tiểu giác trong lòng nghi hoặc. Sau một khắc, khói mắt quét nhanh một lượt, lại thấy trong lòng bàn tay có một chấm đỏ tê. Uột. Vinh. Quy Quỳ. Trở lên một cái. Trên tay ta làm sao lại có máu. Chẳng lẽ là. Sau khi trở lại tiểu viện tử của mình đồng nhạc nhạc trong hai ba cái trước mắt liền lại thay một cái quần sạch sẽ. Chỉ thấy đáy quần vừa rồi của mình đã sớm ướt sườn sượt. May là nàng mặc quần màu đen nếu không khẳng định sẽ bị người phát hiện. Trong lòng mừng thầm. Đồng nhạc nhạc lại cầm lấy một y phục sạch sẽ Sau đó cầm kéo cầm quần áo cắt thành những mảnh vụng Rồi đặt vào trong quần Coi như băng vệ sinh tạm thời Nàng cũng thật sự không có biện pháp Dù xa tại triều đại này Không giống như hiện đại Phố lớn cũng có băng vệ sinh dùng Nàng không thể làm gì khác hơn Sau này mỗi tháng kinh nguyệt đến dùng vải bố làm văn vệ sinh Dùng xong thì đem đi đốt Sau khi chuẩn bị xong những chuyện lắc vặt này Đồng nhạc nhạc lại cảm giác bắt đuổi đậm mùi máu tươi Sẽ bị quyền lang thương nhận ra Liện đến phòng bếp nhỏ nấu một nồi nước nóng Rồi mang vào trong phòng bắt đầu tắm rửa Tuy nhiên Trong khi đồng nhạc nhạc cởi quần áo tắm rửa Hoàn toàn không hề phát hiện ra Một móng sáng cao to Đang từ từ xuất hiện ở bên ngoài gian phòng của nàng Bởi vì vết máu trên tay Khiến lan lăng tiểu giác nghi hoặc và lo lắng Hỏi han một phen Biết được tiểu nhạc tử ở nơi này liền vội vàng chạy tới Tuy nhiên Lan lăng thiểu giác thật không ngờ Hắn tới nơi này xuyên thấu qua cánh cửa chạm trổ khép hờ kia Lại thấy hình ảnh như vậy Chỉ thấy trong phòng Một tiểu thái giám vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Đang cởi quần áo tháo thắt lưng Y phục tiểu thái giám toàn bộ cởi hết Xuất hiện một thân hơn Y Quy N H C H O Y Vải hỗn đồn trắng như tuyết trong tầm mắt lan lăng thiểu giác. Làn da trắng như tuyết, tứ chi thon thả, vóc người mạnh khảnh, vòng eo thon nhỏ không đủ một chết tay. Coi như trên người tiểu thái giám quấn một lớp vải bố thật say, chỉ là trước ngực mơ hồ có thứ tượng trưng cho nữ nhân. Thấy vậy, lan lăng thiểu giác chỉ cảm thấy ở trong đầu âm một tiếng, cả người kinh ngạc. Thật lâu mới phục hồi lại tinh thần Mắt đen trợn to, không chai giấu rung động Mặc dù hắn cảm thấy tiểu thái giám này rung mạo thật tinh xảo Nữ nhân cũng khó bằng Chỉ là hắn lại hoàn toàn chưa từng nghĩ tới tiểu thái giám này lại là một nữ nhân Bởi vì kinh nguyệt đến Đồng ngạc nhạc đau bụng đến không muốn sống Cho nên khi rửa mặt xong Thì trở lại điện dưỡng tâm Xin lý tưởng cho nghỉ Còn mình lần nữa trở lại tiểu viện tử nghỉ ngơi Khi đồng nhạc nhạc trở về viện của mình Thì lập tức nằm nằm ngay đơ trên giường Cho dù như thế bụng nàng vẫn lặng đau vô cùng Hiện tại trong bụng Như có một cách máy trốn bê Tôm Không ngừng khuấy trong bụng nàng Cảm giác đó Quả thực thống khổ Còn nữa, tay nàng chân nàng, giờ phút này lạnh như băng Cho dù trên người đắp chăn bông thật say, nhưng đồng nhạc nhạc vẫn cảm thấy rất lạnh Trời đông lạnh xá xét, lại bị kinh nguyệt tới Đồng nhạc nhạc bị đau đến hết hơi cũng không còn sức để nói chuyện nữa Điểm chết người chính là bụng nàng bắt đầu đói Có trời mới biết cơm trưa nàng vẫn chưa ăn Hiện tại nhìn sắc trời một chút đã là vào lúc sầm tối Cũng không biết thể chất khối thân thể này như thế nào Nhưng mà dùng đầu ngón chân nghĩ Cũng biết thân thể này không khác mấy so với thân thể kiếp trước của mình Tại sao làm nữ nhân thì mệnh khổ như vậy Không chỉ sinh trẻ con còn phải chịu cái loại đau đớn vì kinh nguyệt mỗi tháng đến thế này Trong lúc đồng nhạc nhạc vừa cắn chặt gõ chăn Cố nhìn đau đớn Vừa suy nghĩ số phận khổ cực của nữ nhân Đột nhiên Một con tiếng gõ cửa nhẹ nhàng Cách cửa gỗ truyền vào đến Ngay sau đó Một tiếng nói quen thuộc vang lên Tiểu nhạc tử Ngươi ở bên trong sao Nghe ân thanh từ ngoài cửa truyền vào Đồng nhạc nhạc vốn đang cố nhìn đau đớn Nét mặt không khỏi sưởng sốt Bởi vì nghe âm thanh này đồng nhạ nhạ liền biết người nào tới đây là lan lăng thiểu xác Chính là hắn yên lành như thế nào lại đến nơi này của nàng.